Trường 1218 Thần Bí Nhân Nghe giọng nói lạnh như bằng vọng khắp trời Mà phong tuôn giả thoáng biến sắc Lão liền chăm chú nhìn về chỗ lốc lửa tiêu tan Ở nơi đó Có hai À không Phải nói là ba bóng người đang dần xuất hiện trong tầm mắt Trong số ba người có hai lão giả lạ mặt Khoác áo bảo một đèn một trắng Màu sắc rõ ràng liền rất dễ dàng phân biệt Khuôn mặt cả hai lúc này Được bao phủ bởi dáng vẻ gì đó rất lạnh lùng và tàn nhẫn Bởi phân điện đã bị phá hủy Nếu truy cứu chỉ sợ tất cả đám người hồn điện có mặt ở đây đều không tránh khỏi trách nhiệm Sau khi ánh mắt của chúng nhân Liếc nhìn ba người này Rồi đứng sừng sứng ở kẻ giữa hai cái lão già nhất thời Trở nên vẽ mặt kích động Người thứ ba này Tình trạng so với tiêu viêm hiện tại không tốt hơn bao nhiêu Trên người lão toàn là máu Y phục tơi tả lộ ra những mảng huyết nhục bầy nhầy Một bên tay đã bị lát vụn, từ đó cánh máu tươi vẫn không ngừng chảy ra Rõ ràng một tay đã bị chém đứt, nhìn bộ sáng thê thảm của trích tinh lão quỷ Bất luận là phong tuôn giả hay đám mộ cốt lão nhân đều trợn mắt há mồm, mấy mạnh mấy cái hơi lãnh khí Và sau đó lần lượt từng ánh mắt kinh hãi quay về nhìn tiêu biêm đang nằm trong vòng tay tự nhiên Thành niên này không ngờ chỉ dựa vào thực lực cửu tinh đấu tông, đánh cho cường giả đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong tới tình trạng thì thạc như vậy. Bộ cốt lão nhân đầu đầy mồ hôi, luốt khan một cái nhìn chằm vào tiêu viêm, lòng cảm thấy sợ hãi và vừa vui mừng. Hú hồn cho lão là trước đó tiêu viêm đã không thi chuyện họa Liên đầy kinh khủng này, thực lực của lão kém xa trích tinh lão quỷ. Nếu ăn nguyên một cái như vậy thì tuyệt đối chết thẳng toàn thầy thật là dạng người trách tình lão quỷ ho khan dữ dội, không ngừng phụt ra từng những búng máu tươi, với mắt sắc bén của mọi người làm sao không thấy được những mảng lợt tặn vỡ vụt lát ẩn trong những giọt máu đó. Hiện nhiên lúc này lão quỷ không chỉ mất một cánh tay mà nội thể đã bị đả thương. Trước kia trước khi nào giáo bị đả thương lẫn như vậy mà còn bây giờ không phải lão may mắn thì lúc này đã chết cũng là chuyện bình thường. Thế cảnh tượng đó ai lấy đều chố mắt nhìn nhau Lòng thần cảm thám Thần bị trọng thương như vậy Dù có cứu chữa được Cũng sẽ để lại di chứng Nói không chừng thực lực sau này muốn tiến triển Cũng không có khả năng Giết Giết giết chết tên tiểu tử đó cho lão phu Ta muốn bằm nó thành vạn mảnh Bọt máu ngân tử khóe miệng không ngừng trào ra Nhưng lão quỷ vẫn nhìn tiêu viêm Với ánh mắt đầy cay đắng Bởi vì thế khắc này, mối thù trong lòng lão đã ngập cả trời đất, đường đường là một đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong, người đâu hôm nay lại thua dưới tay một tiểu tử đấu tông cựu tinh, chén hoàng liền quá đáng, bảo sao lão có thể bình tĩnh mặc kìm nén cơn giận trong lòng. Lão già áo đen bên cạnh nhìn bộ dáng Trích Tinh lão quỷ sắc mặt lạnh như băng, nhưng thoáng đã hiện vẻ khiếp sợ, thực lực lão quỷ bọn họ quá rõ, Tuy nói vẫn kém hơn hai người. Nhưng thực ra cũng không là bao Thế mà không ngờ hôm nay lão có cái kết cục như vậy Lão quỷ người đúng là xeo gió gặp bão Nếu lúc bọn chúng vừa xuất hiện Người dùng ngày gọc dạng không gian triệu hội bọn ta Thì đâu phải rơi kết cục này Trong lời của lão giả áo đèn hiện lên vẻ lửa giận Giờ văn điện bị hủy rồi Lúc điện chủ chi cứu Người ở đó mà gánh một mình đi Bỏ đi Người giờ có mắng y cũng vô dụng Tính tình lão quỷ này người không rõ hay sao bắt được tiêu viêm chính là đoạt được đại công, hắn lúc trước y tự cho rằng nắm chắc phần thắng, tất nhiên sẽ không kêu hai người chúng ta để đi chia chác công lao, hắc hắc, ta xem, nếu không bị người ta dồn ép tới mức này, y chưa chắc dùng tới Ngọc Sạn Không Gian đâu. Lão giả áo trắng cười lạnh, trước sự châm biếm đầy thản nhiên của hai người này, trong mắt Trích Tình lão quỷ lẽn hiện vẻ vẫn nộ, nhưng cái tình cảnh của lão hiện tại Làm gì còn năng lực biểu diễn Tỳ thành họa khí Cơ thể nhức nhối không ngừng hành hạ lão Điều này cũng Nhắc cho lão biết Lúc này đây lão đang bị trọng thương Một vết thương trí mạng Và nếu như không điều trị tốt Chỉ sợ là ô hô ai tai Tam kiến Hắc bạch thiên tôn Đám một cốt lão nhân lúc này Mới vội vàng bay vượt tới Cung kính chào hỏi hai lão giả Bạch thiên tôn thẳng nhìn lướt nhìn những người này Phần điện bị hủy, các người cũng có một phần trách nhiệm. Thế vậy, nét mặt khổ của đám một cốt lão nhân biến đổi. Nhưng mà bọn họ không dám nói thêm, ngoài việc nhằn nhó cười. Hắc Thiên Tôn lạnh lùng, hiện tại đều có thể làm được chuộc tội chính là lập tức bắt lấy tiêu viêm. điểm này các người đã biết, đám một cốt lão nhân liền vội vàng gật đầu, đều là tuân mệnh. Với trạng thái bây giờ của tiêu viêm, hiện nhiên là liều mạng với trách tinh... Thiên Tôn tới mức lượng bại câu thương, chắc chắn không có khả năng xuất ra thủ đoạn công kích kinh khủng cực độ như hỏa lên nữa. Bạch Thiên Tôn vỗ vỗ nhẹ Trích Tình Lão Quỷ một cái, tức thì xuất hiện một lực đạo ôn nhu đưa lão vào trong sơn cốc, nơi đã có sẵn một số người hồn điện còn sống sót, giờ này điều duy nhất có thể làm là để cho mấy người lọ chiếu cố lão. Không lên kéo dài nữa, cùng nhau động thủ đi." Thiên Tôn trầm giọng quát, đến giờ bọn họ đang chiếm được ưu thế. Đó tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội Việc quan trọng nhất Lúc này là bắt lấy tiêu biêm Nếu không kỳ điện chủ nổi giận Sẽ không một ai trong bọn họ có thể thừa nhận cho lội Là Hắc Bạch Thiên Tôn Không ngờ hai lão quái này cũng chạy tới đây Phong tuôn giả nhìn hai lão già một trắng một đen đằng xa Về mặt âm chậm chậm rãi nói Hôm nay muốn thoát thân Sợ rằng không dễ dàng rồi Hai lão quái này thực lực còn hơn chích tình lão quỷ một bậc đã vậy còn có mấy tên nấu tôn bên cạnh với độ ngũ cao trụ này thì đã hơn xa chúng ta thiết kiếm tôn giả đạm nhiên nói Tuy rằng cục diện này càng lúc càng nguy hiểm gian nan nhưng vậy mặt y vẫn không thay đổi bao nhiêu tợ hồ chẳng thèm điếm xỉa gì tới xem già không chừng phải li mạng một lần tự nhiên màu màng từ viêm rời đi tới tiên nhẹ giọng nói với cục diện này muốn tất cả suốtt lùi rõ ràng là không thể chắc chắn phải để ai đó ở lại cả đằng sau. Tiểu Y Thiên rất nơi thì cánh tay nàng đột nhiên bị nắm chặt, khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Viêm với thân mình đầy máu đang giết lấy tay nàng, nhìn bộ dạng hắn bây giờ lòng nàng không khỏi xót xa, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một Tiêu Viêm trước mặt lúc nào. Cũng vui vẻ hoạt bát này bị thảm hại. Dù biết đối thủ là Đấu tồn ngũ tinh đỉnh phong. Đừng có nói mấy cái lời nhanh nhủ, trang trối như vậy. Không phải dễ thoát thân đâu. Tự nhiên cắn răng. Hạ quyết tâm rồi âm chầm nói tiếp. Các người cần phải theo sát ta. Ngàn vạn lần không được chậm trễ. Nếu không ta cũng hết cách. Vẫn vừa rớt lời. Tự nhiên dành cho bọn án một chút thời gian tự hỏi. Rồi là nghiến mạnh đầu lưỡi. Một cái giọt máu ám kim nhẹ nhàng bay xuống đầu ngón tay khi một giọt máu của nàng vọt vào xuất hiện. Sắc mặt tự nhiên cũng trở nên trắng bệch, thân hình lão đạo như sắp ngã, lặng cắn răng đứng vững, thủ ấn lúc này đã có sự biến đổi, giọt máu màu vàng lợt nhỏ xíu đính nơi ngón tay đã qua khoảng không trước mặt, tức thì một cái khe hở không gian chập rãi hiện ra. Lúc hở vừa xuất hiện, thủ ấn của tự nhiên lại biến đổi một lần nữa. Khai hợp lập tức giống như dần mở ra trong không gian Một cánh cửa đang khép kín Tiếng phần tráng chiên bóng Của tử nhiên đấm tấm mồ hôi nhọc bé Còn muốn chạy sao Động tính bên này lập tức Bị hạc bạch thiên tôn phát hiện Hai đỏ giả trầm Mặt xuống quát lạnh một tiếng Rồi từ tay áo phóng ra Hai cái cuộn tờ khói Cuộn cuộn đen kịt xuyên qua không gian nhắm đánh vào người Đoàn tiểu viêm Nhìn Hắc Vũ Thất Luyện đang quất mạnh tới, đám người phong tôn giả lập tức biến sắc, khi bọn họ chuẩn bị ra tay thì Tử Nghiên đã trầm quát, không có thời gian nữa, người nào sát thai ắt không thể đi được. Nghe vậy ai nấy đều dừng lại, thân sắc phức tạp. Giây phút đó Tiểu Y Tiên nhìn Hắc Vũ Thất Luyện đang vụt vụt lao tới, nạc nghiến răng định lắc mình phóng ra bất ngờ bị một trưởng đánh lùi. Thích kiếm tôn giả tiến lên phía trước một bước, thanh âm lạnh lùng, "Các ngươi đi đi, rước chân ân nghĩa lắm đó." Hôm nay, lão phu trả lại cho ngươi. Nói xong, thiết kiếm tôn giả cười lạnh, không đợi phong tôn giả lên tiếng. Lão đã đợn động thân, phóng thẳng ra, đầu khí cơ thể bộc phát mãnh liệt. Cường ngạc đón tiếp hai cái luồng hắc bụ thất luyện kia. Xong kinh lực của đối phương quá mức hùng mạnh, lão lập tức phun ra một bụng máu tươi. Thần chỉ là đấu tôn nhị tinh, sao có khả năng chống trọi hát bạch thiên tôn cho được. Hà hà, đại thù của ta đã báo xong, tầm nguyện coi như hàn thành. Chết thì có là cái gì mà có thể chết trong tay thiên tôn của hồn điện, coi như là kiếm được lãi rồi. Thiết kiếm tôn giả vừa quệt đi vết máu, lời miệng ngửa mặt lên trời cờ lớn, ai lấy điều kinh ngãi đến xứng ngay tại chỗ. Bởi vì nhận ra đố khí trong cơ thể, ông ta đột nhiên chuyển động một cách dữ dội, cẩn thận, y sắp tự bạo đó. Thế vậy vẻ mặt khắc bạch thiên tôn thỏa ra chấn động, lòng thầm mắng to kẻ điên. Người này quả thực là cố tình tìm chết. Trong khi thiết ki Tôn giả lào đi ngăn cả đám người hồn điện, thì cánh cửa không gian rốt cuộc cũng mở toàn. Một cái luồng ánh sáng màu bạc, dày đặc bên trong mảnh để ra phủ kín lý đoàn người tiêu viêm. Hảo quang mới bao phủ. Bọn họ thì cánh cửa không gian đột nhiên rung lên kịch liệt, gương mặt tự nhiên lập tức thay đổi. Với thực lực hiện tại của làng, mở được cánh cửa không gian xuyên qua hư vô đã có phần miễn cưỡng, mà dưới đây làng lại còn muốn mang theo đám người. Khi cánh cửa không gian chấn động mạch một lúc thì tự nhiên mới Tưởng như không kiềm chế được lòng Đã lấy sinh tuyệt vọng Cánh cửa đột nhiên im lặng Trở lên một cách đầy quỷ dị Hào quang một lần nữa tuôn ra mãnh liệt chưa từng có Không gian cũng đã chấn động Và tiết tấu hết sức kỳ lạ Nhìn thấy những cái biến hóa kia Tự nhiên ngận người xa Chợt như hiểu được chuyện gì Trong mắt nàng bừng nét Hàm ơn Thủ ấn nập tức thay đổi Một cái luồng hấp lực kinh khủng bùng lên Mắt nàng đã đem đoàn người tiêu viêm hút vào cánh cửa không gian, sau đó đoàn người đi vào cánh cửa không gian, press sáng rồi tạm mắc trong vô hình. Sau khi đám người tiêu viêm thuận lợi đi, cánh cửa từ hư vô vang lên một tiếng thở dài, rồi tiếp tục một cái khe không gian để nhánh lặng lẽ mở phía sau thiết kiếm tôn giả, vút lấy lão vào bên trong, biến cố đột ngột nào xuất hiện khiến cho Hắc Bạch Tiên Tôn kinh ngạc đến ngây người, mãi tới một hồi lâu sau khi ánh dương quang chiếu rọi xuống, Lời mà đám người tiêu viêm từng dừng lại Và hiện tại đã trống trơn Thì sắc mặt họ cũng trở nên xanh mét Trường 1219 Trọng Thương Đây là một bình nguyên rộng lớn hoang vu Chỉ có vài ngọn cỏ hoang mọc Thớt, thỉnh thoảng có một con ưng tướng bay qua giết lên vài tiếng kêu chói tai Làm cho người ta nơi này càng thêm vẻ thê lương hoàng vắng Bỗng nhiên không gian trên bình nguyên xuất hiện một cái dao động như là sóng gợn Chật mấy bóng người đi xa từ bên trong Sau khi được tất cả đứng trên mặt đất Tự nhiên không có chuyện gì chứ Tiểu y tiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của tự nghiên, vội vàng hỏi. Tự nghiên lắc lắc đầu, ánh sáng tím thẫm, chớp động trên thân thể, rồi từ từ thu nhỏ thân hình. Trong chớp mắt, đã trở lại bộ dáng của một tiểu cô lương. Nàng thở hồn hệ, mấy hơi rồi lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Không có gì, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi, trước tiên xem xét tiêu biêm thế nào đáp. Thông tuân giả bên cạnh cũng là cầm mạch môn của tiêu viêm cẩn thận dò xét tình trạng của hắn. Sắc mặt càng lúc càng trở lên khó coi. Nhìn thấy biểu tình của lão lòng mọi người đều chậm xuống. Khi mọi người đang yên lặng thì một bóng trắng trượt bay ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay của tiêu viêm. Thân ảnh hư huyễn của dược trần từ từ hiện ra. Sau khi xem xét mạch môn của tiêu viêm, trong mắt ông bỗng lội lên sát ý lạnh giọng nói. Trích tình lão quỷ, thù đoạn ngoan độc lắm. Lúc này, ông bạn già của phong tôn giả bên cạnh cũng cảm khái một hồi. Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc ôn lại chuyện cũ. Việc cấp bách bây giờ chính là thường thể của tiêu viêm. Dược lão tiên sinh, thường thế của tiêu viêm thế nào? Đầu y tiên cũng bị. Đi thường nhẹ giọng hỏi. Tình mạch trong cơ thể đứt đoạn, xương cốt gãy đến bảy thành, một chiêu lạnh của trích tình lão quỷ, sợ là đã xuất hết tất cả lực lượng của hắn. Thành ngầm của dược lão lạnh lẽo, Cương mặt tươi cười ngày thường lúc này lộ ra vẻ dứt tợn, hồn điện, từ này về sau, chúng ta không đội trời chung. Ngày ẩm thành dứt tợn của Dược Trần, Phong Tôn giả bên cạnh chỉ là khẽ thở dài, nhiều lầm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy được Dược Trần điên cuồng như thế. Dù chuyện của Hàn Phong năm đó phản bội, thì lão bằng hấu của mình cũng không tức giận như vậy, xem ra địa vị của tiêu viêm trong lòng hắn rất nặng. Là... Nghe được lời của Dược chân Sắc mặt tiểu y tiên vốn tái nhợt càng trắng bạch Thân thể mềm mại run dậy Tự nhiên bên cạnh thế thế vội vàng đỡ lấy lạc Thường thế lặng như vậy Thiên họa tôn giả và hùng chiến liếc Mắt nhìn nhau rồi thở thai Ngạnh kháng một trường toàn lực Của một gã ngũ tinh đấu tông Ngũ tinh đấu tôn Đừng nói là tiêu viêm Dù đã hai người bọn họ chỉ sợ Phải lập tức mất mạng đường trường Tiêu viêm còn có thể sống đến bây giờ Đã là cực kỳ không tồi Hẳn là con biện pháp A Người không phải được xưng là chỉ cần một hơi thở đều có thể cứu sống sao Nhìn thấy vẻ mặt âm u của mọi người phong tôn giả Vội vàng hỏi Bất quá, sau khi nói xa ông ta cũng tự cười khổ Ông ta thấy được trạng thái hiện tại của rực trên Không những không có thân thể Mà linh hồn còn bị hồn điện làm cho vô cùng yếu ớt Sao có khả năng như làm đó Sắc mặt rực trần trở nên âm trầm Ngồi bên cạnh tiêu biêm khuôn mặt nhuốm lấy đầy mồ hôi tươi kia, không nhịn được sát ý trong lòng lần thứ hai mạnh mẽ lên. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên sát ý trong lòng Sư lão nặng như thế. Ông ta biết, nếu như không phải đến giải cứu mình, lấy sự thông minh của Tiêu Viêm, tuyệt đối không có khả năng tự đặt bản thân vào hiểm cảnh như vậy. Trước hết bình tĩnh một chút, Tiêu Viêm vất vả lắm mới cứu được người ra. Nếu bây giờ người tìm hồn điện trong vải tự chui đầu vào sợ sao? Nhìn vào sắc mặt của Dược Trần Lại thầm rào với ông nhiều lắm như vậy Phong Tôn Giả sao không biết ông đang nghĩ gì Lập tức vỗ vai người bạn già Nhẹ giọng nói Hiện giờ quan trọng nhất không phải là báo thù Mà là cứu tiêu viêm Nghe vậy Dược Lão hít sâu vào Cố lén lỗi cầm hờn dâng lên như sóng cuộn Ông biết Phong Tôn Giả nói không sai Hiện tại tuyệt không thể làm bệnh Bây giờ nên làm thế nào Lấy thuật luyện dược của ngươi Hẳn có một số biện pháp Phong Tôn Giả hỏi Trặc lão khẽ gật đầu, khuôn mặt giữ tợn chậm rãi biến mất, đưa bàn tay bắt lấy mạch môn của Tiêu Viêm, cẩn thận tra xét trong cơ thể, trong khi ông ngưng thần trên con người chậm rãi ra khí tức của một dược tôn giả mà năm đó trên đại lục không ai không biết, rất nhiều cường giả muốn giao hảo mà không có cơ hội, hôm nay tuy nói là hộ lạc đồng bang, nhưng với khả năng của ông, nếu Tiêu Viêm thực sự có gì ngoài ý muốn Quang đời còn lại của Dược Lão sẽ là sống trong cảnh báo thù điên cuồng Thấy Dược Lão ngưng thần cha xét Những người bên cạnh không dám quấy rối Hùng chiến lẫn thiên hỏa tuôn giả đều phân ra hai hướng thủ hộ Đề phòng bất kỳ biến cố nào Bất ngờ Bầu không khí yên lặng căng thẳng Cứ như vậy duy trì Sau một lúc đôi mắt khép hở của Dược Trần đốt nhiên mở ra Nhẹ giọng nói Tình huống còn tốt hơn so với ta tưởng tượng nhiều lắm Thì thế thì tiểu ý tiên liền thợ phào Hiện tại làng khó có thể nhận thêm Sự đả kích nào khác nữa Có thể chữa phòng tuôn giả cũng là mừng rỡ hỏi đồn Tiểu tử kia thể chất rất mạnh Một trường của trích tinh lão quỷ Đáng lẽ phải đoạn tuyệt sinh ca của hắn Nhưng hắn vẫn sống được Hơn nữa còn có dị họa bảo vệ tâm mạch Bởi vậy vẫn chưa phải là trí mạng thực sự Dược lão vứt trỏm dầu chậm rãi nói tiếp Hơn nữa cơ thể hắn lúc này Sự hỏa đang từ từ chữa trị hào tổn của thân thể. Chính là Tam Thiên Diễm Viêm họa Hỏa. ý tiên Jae Zhat hỏi, "Đúng, Tam Thiên Diễm Viêm họa được sức là ngọn lửa bất diệt, nếu từ này luyện hóa nó cũng sẽ có năng lực này, chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm họa bất diệt, như vậy dù thương thế của hắn có nghiêm trọng ra sao cũng có thể chữa trị." Dược lão gật đầu nói, "Bất quá, tuy hắn đã hôn mê, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm họa chính là đang tự động chữa trị choán, loại dị hỏa này cần phải hấp thu tinh thần lực Cho nên phải tìm kiếm nơi nào có tinh thần lực rôi rào mới có thể gia tăng tốc độ chữa thương choắn Tinh thần lực, phong tuân giả nghe vậy không khỏi ngẩn người ra chợt nói Vậy thì đi tinh vẫn cắt đi, người đã quên nơi đó được xây dựng Trên một cái khối, thiền thạch từ trên trời rơi xuống rồi ư Mặc dù trải qua vô số 5 tháng, nhưng tinh thần lực nơi đó vẫn không tiêu tán Dùng để chữa trị cho tiêu viêm đó là chính địa phương tốt nhất Nghe được lời này, mắt Sư lão đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Ông thực sự quên béng đi cái địa vương kia. Có một khối thiên thạch ấy hữu trợ, mạng của tiểu tử này có thể giữ rồi. Sư lão cười khẽ. Ta thực sự không phải muốn đánh chết mọi người thêm nữa. Dù có giữ được mạng nhưng mà thương thế thế này, tất nhiên sẽ để lại di chứng không nhỏ ảnh hưởng đến tu luyện quán. Nếu ngày sau thực lực hắn trì trệ không tiến, lấy tính tình của tiểu tử kia rất khó chấp nhận việc này Nhớ đến điều gì, Phong tôn giả tần ngần một chút thấp giọng cười khổ nói Tiểu y tiên bên cạnh tinh thần mới dẫn ra một lần nữa căng thẳng Nàng hiểu rõ tiêu viêm nếu thực lực không thể tiến thêm Sợ rằng giết hắn còn khó chịu hơn khà khà, Không cần lo lắng Thân thể tiêu viêm bây giờ hầu như đã bị tàn phá tới mức không thể tàn phá thêm nữa Thời cơ phá rồi lại lập bực này Thế nhưng lại là một cách cơ duyên tuyệt hảo Người cảm ứng trong cơ thể hắn một chút Có cảm thấy cái gì quen thuộc không? Nghe thấy rực lão cũng là lắc đầu cười nói. Phong tuôn giả sửng sốt, vườn tay dò xét cơ thể tiêu viêm lần nữa. Lát sau quả nhiên cảm nhận được một cái luộc năng lượng kỳ dị, liền mở mắt ra rồi nói với vẻ kiếp sợ. Đây là âm dương huyền long đan. Rực lão gật đầu khẽ thở dài. Cũng may hắn chiếm được một viên âm dương huyền long đan của Hàn Phong, bằng không hôm nay thực sự là phiền phức. Không sai, không sai. Hiện tại, âm dương huyền long đan chính là một cái loại thuốc thích hợp với hắn nhất Thương tế của hắn, so với ta còn lặng hơn gấp mấy lần, nên sẽ kích hoạt toàn bộ sức lực của âm dương huyền Long Đan. Phong tôn giả có chút kích động, chợt cười nói, quả nhiên là đại phúc xuyên Lúc này, nói không chừng tiểu tử tiêu viêm có thể nhìn hoạn đắc phúc, đột phá đối tôn. Sực lão cười gật đầu, tâm tình của ông suốt cuộc cũng là thoáng nhẹ đi nhiều, có tàm thiền diễm viêm hoảng lận âm dương huyền Long Đan. Dù lúc này tiêu viêm có muốn chết cũng có A. Tiêu Y Tiên cùng tự nhiên một bên nghe được, hai người nói chuyện cũng thở ra một hơi. Hiện tại liền nhanh trở về Tinh Vân Các a. Tại nơi đó, mượn lực lượng của Thiên Thạch, màu trắng chứa trị thương thế của Tiêu Viêm nhanh đi. Vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết, không khí căng thẳng cũng dần biến mất. Tô Giả đứng dậy nhìn xung quanh trầm ngâm nói: "Ở đây là Bắc Hoàng Bình Nguyên, cách vòng hồn sơn khoảng cách vạn dặm, cách Tinh Vân Các khá xa, nhưng cũng không lên dừng lại a." Ừ, phần điện bị hủy cho lên hồn điện không bỏ qua đâu Điện thấy tình vẫn cắt Kỳ là loại bí ẩn Cũng là một chỗ tốt để ẩn thân Dược lão cười gật gật đầu Bây giờ phải nhanh chóng giúp tiêu viêm hồi phục phần ấn oán cùng hồn điện Đợi ngày sau của... Sẽ là đền đáp cho bọn chúng Một cách xứng đáng Tự nhiên cũng ai có ý kiến khác Với lời của dược lão Hùng chiến lại cõng tiêu viêm trên lưng Hắn là cái loại da dày thịt béo Đích thực tích hợp nhất với việc này, trọng qua Tiểu Ý Tiên còn hơi lo lắng lên đi theo bên cạnh hắn, sợ trên đường có việc gì ngoại ý muốn. Đoàn người đã có mục tiêu lập tức điều chỉnh một lượt, sau đó bay lên trời thẳng hướng tình vẫn các. Trường 1220 Tình Vẫn Các Tình Vẫn Các tọa lạc ở phía Lam Trung Châu là một trong tứ phương Các. Đệ tử Tình Vẫn Các tuy ít, nhưng lại là thực lực cực mạnh. Tình Vẫn Các thu đệ tử rất khó, cho nên mỗi đệ tử đều có thiên phú tu luyện không tệ. Bởi vậy, tại Lam Trung Châu không có người nào không biết đệ tử Tình Vẫn Các không thể trông mặt mà bắt hình song. Bởi từ xuất tới ngay, Tình Vẫn Các không thu nhận, dòng nhân, Trong tứ phương các, tình vẫn các lội danh không chỉ là số lượng ít nhất mà là cực kỳ thân bí. Bất đồng về địa phương đặt tổng bộ, nếu nhìn tạm các còn lại lại là rộng lớn nhìn qua cảm giác được thực lực mạnh mẽ thì tinh vẫn các là một nơi vô cùng bí ẩn. Nếu không có người quen biết thì không cách nào tìm được, chuyện này làm cho tinh vẫn các trong mắt người đời luôn là nơi huyền ảo khó giỏi nhất. Đan vực cách Nam Trung Châu khá xa. Do lấy tốc độ đám người sực lão cũng phải mất gần nửa tháng mới tới địa giới Lam vực mà thôi, sau đó đi thêm 7, ngày nữa mới tới dãy núi sơn mạch tên là Thiên Tinh rồi dừng lại. Tinh vẫn các tọa lạc trong dãy Thiên Tinh, ha ha, nơi đó có phần kỳ dị, nếu không có phương pháp đặc thù thì dù là cường giả đấu tôn cũng không thể vào được. Nhìn thấy dãy núi xanh tươi quen thuộc, Phong Tuấn Giả vui vẻ nhìn đám tiểu y tiên đang mệt mỏi vì bon ba gió bụi nói: Sãi Thiên Tinh, đã nhiều năm rồi ta chưa về lại nơi đây." Sực lão nhìn từng cái ngọn núi cao vút mà thở dài. "Tình vẫn khắc là do ta và ngươi gây dựng thành, bất quá người thật nhàn hạ. Mọi chuyện hoàn toàn do tự thân ta xử lý, thật tức chết ta." Phong Tuấn Dạ lắc lắc đầu nói, "Khà khà." Dược lão cười nói, "Ta không thích như vậy mà, lúc trước ta lập ra Tinh vẫn khắc chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi." Nghe nói thế, Phong Tôn Giả chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nhún vai mà thôi. Sau khi quay người lại, vùng tay ra hiệu, liền bay về dãy núi phía trước. Còn đám người của Tiểu Y Tiên bám sát phía sau. Đoạn người bay gần 10 phút, thì phía trước Phong Tôn Giả mới hạ sạp tốc độ lại. Phía sau đám người Tiểu Y Tiên ngẩn ra, nhìn thấy xung quanh vẫn chỉ là rừng cây xanh tươi, lão có thấy một cái kiến trúc nào, cũng không có ngọn đồi nào cả. Ha. Đây là tinh vân đại trận của tinh vẫn các ta Đại trận không dễ tạo thành Mà do thiên nhiên tạo thành Phong tuân giả cười cười Tay lộn một cái liền có một cái tấm cổ ngọc xuất hiện Sau đó từ từ bay lên Phát ra một luồng tinh mang kỳ dị Rồi tan thành một cái vòng bảo hộ hào quang lớn Không gian từ từ bị bóp méo Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt Đi thôi Có lẽ này chính là tổng bộ tinh vẫn các Phong tuân giả cười cười rồi bước vào không gian đại môn kia. Sau đó tiểu y tiền trần trừ trong giây lát cũng là lối gót theo sau. Lúc mọi người bước vào hết đại môn mới từ từ biến mất. Bước qua đại môn mọi người cảm thấy định được như là vật đổi sao rời tựa hồ lạc tới một thế giới khác. Cảnh vật biến hóa từ rừng cây ôm tùm thành một cái ngọn núi cao vút. Trên đỉnh đuối mơ hồ thấy được một số kiến trúc. Chậm chí nghe đến tiếng giao đấu vang lên. Nghiêm túc mà nói. Thì nơi này là không gian do một vẫn thạch tạo ra Đương nhiên không gian này không thể so sánh với Nguyên giới do đấu thánh thiết lập Sự tích nơi này chỉ là cỡ tòa thành mà thôi Phong tuôn giả giải thích Bất quá do thiên nhiên tạo thành nên rất bí ẩn Rồi đá đấu tôn cường giả có bài qua Cũng không thể nhìn ra ảo diệu của nó Đám tiểu ý tiên nghe vậy lập tức Tắc lưỡi hâm mộ Chỉ có tự nhiên nhếch mẹ nói thầm Lần đầu vừa mới nhìn Làng đã biết được sự ảo diệu nơi này Dĩ nhiên bản lĩnh này chỉ có làng mới có mà thôi. Đám người tiểu y tiên xuất hiện không lâu đột nhiên trên bầu trời. Hiện đến 10 con bạch hạc khổng lồ trên lưng. chờ người có tinh vẫn các. Một bóng người xinh đẹp thoáng hiện đến trước mắt mọi người. Không ai khác chính là người cùng tiêu viêm. Có duyên tương ngộ vài lần. Mộ Thanh Loan. Sư phụ. Thấy phong tôn giả dẫn đầu đám người. Mộ Thanh Loan liền thở vào nhẹ nhõm. Vất tay ra hiệu cho bạch hạc quay về. Ừm. Phong tôn giả cực đầu cười, sau đó chỉ vào dược lão kế bên nói, Màu tới bái kiết, bái kiến các chủ tinh vẫn các Nghe thế, thế mộ thanh lan ngẩn người sau đó nhìn dược lão, Chụp nhận ra người chấp mặt, với người trong bức hình lưu lại giống nhau như đúc, Làng hiểu được sự tình vội vàng cung thanh, thanh loàn bái kiến các chủ. Dược lão giờ khóc giờ cười, nói, lão giả này còn đứng đó nhìn ta lứa Người vốn là các chủ tinh vẫn cắt mà, còn nói gì nữa. Phong Tôn Giả cười cười với Thanh Loan. Sau này, có dược Tôn Giả tọa trấn, tình vận các chúng ta có được đại cơ duyên a." Dược Tôn Giả. Nghe sư phụ nói vậy, lòng của Thanh Loan chấn động. Năm đó thành danh dược trấn vùng Châu, không ai không biết, không ai không danh. Lúc trước là nghe nói sư phụ nói qua, tận hôm nay mới được gặp mặt. "Ấy, đừng nghe lão giả lại nói sam, trước tiên đưa tiểu em chị thương cái đã." Dược là ông vất tay nói. Nghe thế, thế Thanh Loan liền liếc mắt Thì nhìn thấy được tiêu viêm đang được hùng chiến cõng trên lưng, cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt như sắp tắt, làng phát hỏa. Tuy không hiểu biết con người của tiêu viêm, nhưng làng biết hắn không phải kẻ vô dụng. Ai có khả năng đã thương hắn ra thế này? Hắn là do ngạng cánh một trường toàn lực của cương giả hồn điện cấp ngũ tinh đấu tôn, dù chất chặt đứt một cánh tay của tên kia, nhưng hắn lại bộ Thành xác cái bộ rác này, phong tuân giả thở dài nói pho. Phong Tôn Giả rối xong, Thanh Loan liền bị choáng váng đến sụ sụp mặt mày, trợn mắt há mồm thở dốc nhìn Tiêu Viêm. Người này dám cùng đấu Tôn giao thủ mà còn lại là ngút tinh đấu Tôn, bản lãnh này ngay cả sư phụ Tôn Giả của nàng cũng không có. Vậy mà tên đó còn chặn đứt tay của người kia. Lòng mối lạnh đang tủa ra, lúc lâu sau, Thanh Loan mới hồi phục tinh thần rồi gầy khổ. Trong Chồng... nằm qua, người này đã làm ra sự tình gì vậy trời? Nhớ ngày nào chỉ là một bác các chủ Phong lối các đã đuổi hắn như là Chó nhà có tang Nhưng giờ chỉ một năm ngắn ngủ Hắn vượt cấp kiêu chiến với đấu tôn Trong đầu ong ong Nhưng mà mộ thanh loan vẫn là đưa đoạn người lên núi Sau đó phân phó phong tôn giả An bài đám người tiểu y tiên Khi xong xuôi mọi việc Làng mới tỉnh táo lại Trong lòng trượt có ý nghĩ kỳ lạ Nếu Phượng Thành Nhi gặp lại hắn Không biết sẽ như thế nào nhỉ Sau khi sắp xếp cho đám người tiểu y tiên đang mệt mỏi. Dực lão và Phong Tôn Giả liền mang theo Tiêu Viêm, hành thẳng ra sau núi đến một cái tòa hắc sắc thạch tháp. Thạch tháp nhìn cực kỳ thô ráp, nói thẳng ra giống như là khối đá đen, thì đúng hơn. Bên ngoài tuy đã thế, nhưng chính nạn nơi đây tập trung tinh thần lực cường đại nhất, bởi vì nơi này chính là trung tâm của khối vân thạch lưu tinh kia. Phòng tôn Giả mang Tiêu Viêm đến tầng cao nhất. Rộng trừng 3-4 trượng Có một cái bãi đá đèn Ngước mặt nhìn lên thấy bầu trời Trong sào sáng hiện trên cao Vẫn thạch này Không chỉ hấp thù tinh thần lực Mà còn cả thiên địa lực Bãi đá này vừa vặn đúng là lời Giao thòa với hai cái nguồn lực đó Phong tuân giả cẩn thận Đặt tiêu viêm lặp trên bãi đá Giữa phút này hai mắt hắn nhắm nhìn Hơi thở mong manh Như là đèn dầu trước gió suy yếu cực kỳ Thân thể tiêu viêm vừa chạm vào bãi đá, thì một cái luồng tình màng dày đặc từ bãi đá chạm ra, sau đó ngừng tụ lại ua vào cơ thể tiêu viêm. Lúc này, tự sắc hỏa diễm trong thể lội, tiêu viêm tự động bốc lên, một cái đoạn hóa thành một cái lồng lửa bao quanh thân thể hắn. Thấy cái màn này, phong tuôn giả cũng cùng sực lão, không những không lo lắng mà còn là vui mừng. Hiện tại tàm thiên diễm viêm họa bốc lên càng nhiều, như vậy thường thế tiêu viêm càng nhanh khỏi. Truy tình vẫn thạch quả nhiên là không tệ à, Sự lão thở dài trong lòng nhẹ nhõm Khẽ giọng nói Hà hà, bây giờ không cần lo lắng nữa Hiện giờ có đầy đủ tình lực suy trì Thì tàm thiền diễm biêm họa sẽ là vĩnh sinh bất diệt Mà thương tế của hắn sẽ nhanh khỏi thôi Phong tôn giả cười nói Sự lão vướt tóc một cái rồi nói Đi thôi, để cho hắn ở đây tĩnh lặng chữa thường Thì thời gian cũng không nhanh đâu Chúng ta phải đợi thôi Rực lão cười Thời gian ngắn không quan trọng Chỉ cần tiêu viêm có thể khỏe lại và lạnh lặn Mọi thường thế thì mọi thứ không có quan trọng Tiểu từ kia bảo trọng Lão sư vẫn chờ người chế tạo lại thân thể cho ta Nhìn khuôn mặt tiêu viêm đang từ từ dãn ra trong ngọn lửa Rực lão mỉm cười Lúc lạnh trên mặt thoáng hiện nên vẻ mệt mỏi Lên cùng phong tuân giả rời khỏi thạch tháp Lúc hai người rời khỏi nơi này trở nên cực kỳ yên tĩnh Chỉ có ngọn lửa tự sắc hỏa diễm Không biết mệt mỏi mà rực cháy Trong ngọn lửa đó Tiêu viêm như phượng hoàng Niết bàn chờ khoảng các trùng sinh tái xuất